Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng thật nhanh, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này, một ngày rất ý nghĩa và đánh dấu một cột mốc chuẩn bị bước vào đời. Cô trong bộ lễ tốt nghiệp đưa tay nhận lấy tấm bằng từ tay anh Khiêm. "Chúc mừng em, giỏi lắm cô bé." Cô nhìn anh cười, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Sau buổi lễ tốt nghiệp, khuê ngồi trong quán kem chờ con hoa đến. "Mai chờ tao lâu chưa? Làm gì mà lâu dữ vậy? Xe bị xì lốp mà bữa nay không về chung với Thể Khiêm à, mà dù tao đi ăn kem." Anh ấy còn bài việc ở trường nên về sau. Cầm tấm bằng đại học trên tay rồi, Mày tính xin việc ở đâu chưa? Anh Khêm nói sẽ giới thiệu tao vào làm trong công ty của bạn anh ấy. Con đường mày đi đã có thể khêm lo tất, sướng nhất mày rồi còn gì? Ừ, tao nghĩ tao cũng may mắn thật, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, tao có chuyện này muốn hỏi mày đây. Chuyện gì hỏi đi. Nhìn con bạn bữa nay có vẻ lung tung khó mở lời, Hoa cũng lấy làm lạ. Hoa thúc nhẹ vào cánh tay Khê thúc giục Chuyện gì thì nói nhanh đi. Bữa nay nhìn mày lạ thế. Chuyện này có hơi khó nói. Vậy thôi tao đi về. Khoan đã, làm gì vội thế? Thế thì hỏi đi. Hồi đó mày hay bạn trai mày tỏ tình trước vậy? Sẽ tự nhiên lại hỏi mấy câu mắc cỡ vậy mày. Thì trả lời tao đi. Tất nhiên là bạn trai tao rồi. Mà sao? Thương anh nào rồi à? Cô gật đầu cười đúng kiểu e thẹn. Hai thế Bạn bè chơi với nhau mà giấu. Người này tao thương lâu lắm rồi mà mày cũng biết à? Hoàng à, Điên à, tự nhiên nhắc cậu ta làm gì? Thôi là ai nói nhanh đi, làm tò mò gần chết. Ghé sát tai vào đây tao nói nhỏ cho nghe, nhưng chỉ mình mày biết thôi đấy. Rồi, nói nhanh đi. Còn Hoa nghe đến cái tên thì giật mình, nó nhìn Khuê với con mắt to tròn ngơ ngác, ngã ngửa, miệng lắp bắp hỏi lại. Mày thật hay đùa vậy Khuê? Chuyện tình cảm ai đem ra đùa. Vậy là thật à? Ừ. Trời, mày làm tao hú hồn bật ngửa luôn đấy. Biết thế nào mày cũng bị sốc mà. Thế thầy ấy có biết tình cảm của mày không? Khuê chống cằm lắc đầu nhìn ra ngoài đường, từng dòng xe chạy qua lại. Tao cũng không biết nữa, nhưng tao quyết định rồi. Mày quyết cái gì cơ? Khuê ngồi thẳng người dậy, nhìn con hoa ánh mắt đầy kiên quyết. Hôm nay tao sẽ tỏ tình với anh ấy. Khôi trong bộ váy trắng tinh, mái tóc xõa ngang vai như một nàng công chúa, đứng trước một bàn ăn đầy đủ nến và hoa. Những thứ này cô đã tất bật chuẩn bị cả buổi chiều. Cô đứng nhìn cảnh tượng lãng mạn trước mặt cười thầm trong lòng, không biết một lúc nữa đây không khí sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là ngượng ngùng và bối rối lắm. Cũng lãng mạn đấy. Nghe tiếng của người phụ nữ ở đằng sau, Khôi giật mình quay người lại. Nụ cười trên môi cô cũng nhanh vụt tắt. Mẹ của anh Khiêm đang đứng trước mặt, tay chân cô luống ca luống cuống, cúi đầu chào người lớn. "Bác mới đến ạ?" "Ừ, Khiêm chưa về sao?" "Dạ, anh ấy còn bận ít việc ở trường cũng sắp về rồi ạ." Mẹ Khiêm là bà Thương, đảo mắt nhìn xung quanh nhà một lượt, rồi dừng lại ngay bàn ăn được bố trí khá lãng mạn ở ngay đằng sau. "Cái đó là..." Khuê nhìn theo ánh mắt của bà Thương, Hiểu ý bà muốn hỏi gì. Cô thật sự đang rất lúng túng. Dạ chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ mừng hôm nay cháu tốt nghiệp ạ. Thế à, cháu rảnh chứ? Dạ. Lại bàn nói chuyện với bác một lát. Vâng. Khuê rót nước mời mẹ anh Khiêm. Bác uống nước ạ. Cháu sống ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ cũng được mười mấy năm rồi ạ. Thời gian thế mà trôi qua thật nhanh. Lúc thằng Khiêm đưa cháu về, lúc đó cháu chỉ là một cô bé 10 tuổi. Dạ vâng. Chắc cháu cũng biết, bác chỉ có mỗi mình thằng Khiêm thôi đúng không? Dạ cháu biết. Bà thương húp một ngụm trà, ngả lưng ra sau ghế thở dài. Ba thằng Khiêm cũng đã lớn tuổi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, nhưng nghĩ mà vẫn không an tâm khi cả một cơ ngơi ở bên đó không ai quản lý. Mẹ Khiêm nói đến đây cũng đủ cho Khuê hiểu ý bà đang nói gì. Một nét buồn hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của cô. Cháu hiểu sự lo lắng của hai bác. Bác thì không khắt khe gì với con cái, việc thằng Khiêm muốn ở đâu, muốn làm gì bác không quản, nhưng trên vai nó gánh cả một sự nghiệp của gia đình bác, có không muốn quản cũng không được. Khi nào cháu làm mẹ đi, rồi sẽ hiểu được lòng của bác. Cha mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình. Đây là lần đầu tiên mẹ anh Khiêm ngồi nói chuyện với cô lâu như thế này và cũng là lần đầu tiên bà tâm sự với cô. Cô hiểu chứ? Cô hiểu hết hàm ý của bà nói. Sở dĩ bà nói nhiều như vậy là muốn cô khuyên nhủ anh về lại bên quê sinh sống cùng với gia đình. Việc này đối với cô vô cùng khó khăn, cô không biết phải làm thế nào khi trong lòng rất muốn anh ở lại đây, nhưng như thế có phải cô đã quá ích kỷ rồi chăng? Cháu là một cô gái thông minh, nên từ nãy giờ chắc hiểu những gì bác nói phải không? Những ngón tay cô vò chiếc váy chỉ có thể nói nhỏ trong miệng. Dạ vâng. Khiem phải qua bên đó sống cùng với gia đình và tiếp quản công ty, đó là điều không sớm thì muộn. Bác không muốn con trai mình không yên tâm hay bận lòng gì ở đây khi qua bên đó nên bác hy vọng cháu có thể tác động đến để nó có thể yên tâm mà đi. Bác nghĩ việc này đơn giản với cháu đúng không? Cháu, cháu cũng đã tốt nghiệp, đủ trưởng thành để bước vào một cuộc sống mới. Bác sẽ đưa cháu vào làm công ty của bạn bác với mức lương khá cao, dư sức trang trải cuộc sống nên cháu cứ yên tâm. Cháu có bằng cấp nên có thể tự kiếm được việc làm ạ. Còn về anh Khiêm quyết định như thế nào đó là do anh ấy, cháu làm sao quyết thay được ạ? Bác không nói cháu quyết mà là tác động. Cháu hiểu tác động ở đây là gì chứ? Vâng, cháu hiểu. Bác nói ít cháu hiểu nhiều, mọi chuyện cũng nên về đúng quỹ đạo của nó. Khi em cũng đã đến lúc lập gia đình và có một mái ấm riêng. Câu cuối của bà thương tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý rất cao, hay đúng hơn đó là một lời nhắc nhở. Bà ấy đã sống đến chừng tuổi này làm sao không hiểu, làm sao không nhìn thấu được ánh mắt của tụi nhỏ là gì? tham can cự con trai bà ra làm sao, bà biết và hiểu hết đấy nhưng chỉ là làm thinh. Làm thinh không có nghĩa là chấp nhận, chỉ là bà đang dùng cách mềm dẻo mà thôi. Khuê ngồi nhìn ngọn nến đang cháy dần, cô cười mà lòng đau. Câu nói của mẹ anh vẫn còn vang vẳng đâu đây bên tai cô. Thẳng Khiêm cũng đã đến lúc lập gia đình. Phải, đã đến lúc anh ấy có một gia đình nhỏ và cô tự biết rằng mình không đủ tư cách để bước chân vào cái gọi là gia đình nhỏ của anh, là do cô đã ảo tưởng quá nhiều rồi, là do cô tự mình làm đau chính con tim nhỏ bé nhưng đầy nhiệt huyết của mình. Khiêm Từ Sân bước vào nhà, nhìn bàn đầy thức ăn ở đằng kia có cả hoa, nhưng nến đã cháy hết từ khi nào. Anh đảo mắt nhìn quanh nhà không thấy khuê, rồi cũng nhanh chân đi lên phòng cô gõ cửa. "Em ngủ rồi sao?" Không nghe cô lên tiếng, Anh nghĩ cô đã ngủ quên nên quay người đi. Cạch. Anh Khiêm quay người lại khi nghe tiếng mở cửa. Anh tưởng em ngủ rồi. Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt khuê, đôi mắt đó lại được buồn nữa rồi. Anh kéo tay cô vào trong phòng, vẫn là hành động ấn cô ngồi xuống giường quen thuộc. Anh ngồi trước mặt cô hỏi thăm dò. Mặt mũi sao lại thế kia? Cô lắc đầu cười gượng với anh Khiêm một cái. Có gì đâu, em thì có gì được. Em nghĩ có thể qua được mắt anh không? Khuê nhìn anh Kiêm đắn đo, do dự không biết phải nói như thế nào, hỏi anh ra làm sao, cô không biết phải mở lời như thế nào. Không sớm thì muộn, anh cũng phải đi đúng không? Sao tự nhiên hôm nay lại nói đến chuyện đó? Em hiểu mà, em cũng là người hiểu chuyện, cho nên việc anh đi thì phải đi, đừng bận tâm gì em. Anh khẽ xoa mắt cô lại, đôi mắt đó đã long lanh nước mắt. "Em thật sự muốn anh đi sao?" Cô nhìn anh lắc đầu. "Không muốn, không muốn một chút nào, nhưng mà em cũng không thể giữ anh ở lại đây mãi, như thế là ích kỷ, hơn nữa anh đâu thể để hai bác muộn phiền mãi." Không khí căn phòng bỗng trở nên trùng xuống, anh khẽ em không biết phải nói như thế nào, vì bây giờ cô đã là một cô bé hiểu chuyện. anh không thể sống rảnh cô như lúc còn nhỏ. Một tuần nữa trôi qua, anh Khiêm thu dọn đồ đạc trong phòng khoê đẩy cửa đi vào, đưa mấy hộp nước hoa xáp cho anh. Biết anh không thể thiếu được mùi này nên em mua sẵn mấy hộp cho anh rồi đây, qua đó dùng hết thì nói em gửi qua. Khiêm kéo tay cô lại ghế ngồi xuống, vẫn còn buồn sao? Làm sao không buồn cho được, nhưng không sao, có nỗi buồn nào là mãi đâu. một thời gian là nguôi thôi, anh thấy đúng không?" Anh vuốt mái tóc cô như một thói quen. "Thời gian nữa anh sẽ đón em sang bên đó." Hai mắt cô mở to tròn nhìn anh khiêm. "Có được không ạ?" "Được, mọi thứ ổn anh sẽ đón em sang." Anh nói thật hay là nói để em hết buồn vậy? "Thật, có bao giờ anh lừa em không?" Cô lắc đầu. "Chưa, anh chưa bao giờ, cũng thật với em." Ai đã sắp xếp công việc cho em ở đây rồi. Phải nhớ giữ liên lạc với anh Thường Duyên, nhớ chưa? Em biết mà. Sáng ngày hôm sau, Khôi Tiễn anh Khiêm ra sân bay, nhìn theo bóng dáng anh đi vào trong, nước mắt cô muốn tuôn trào, cô muốn cất tiếng gọi nhưng lại đưa tay lên bịt kín miệng. Cô chỉ có thể đứng đó rưng rưng nước mắt nhìn anh dần đi khuất. Cô chỉ muốn chạy đến đứng trước mặt anh mà ôm thật chặt và nói rằng Anh đừng đi nữa, nhưng bản chân cô không thể nhúc nhích, dù là nửa bước. Khiêm kéo vài ly đi không ngoảnh đầu, nhưng trong lòng anh lại mong chờ một giọng nói. Anh chờ một tiếng gọi của ai đó ở đằng sau. Mong bà đợi. Nửa năm nữa lại trôi qua. Khuê ngồi uống trà chanh cùng với cây hoa. Nó miệng nhai cục đá, đá mắt về phía Khuê hỏi. Mày có hay liên lạc với thầy Khiêm không? cô ngậm đầu ống hút hút lên một hơi. Vẫn liên lạc thường xuyên mà, tối nào anh ấy cũng gọi về cả, bữa nào không gọi cứ thấy thiếu thiếu gì ấy. Mày cứ tính như thế này mãi à? Cứ đợi như thế này thôi sao? Cũng phải yêu đương đi chứ. Thì ta vẫn đang yêu đương đây thôi. Yêu đương kiểu mày, ta cũng đến phát rồ, yêu mà không biết tâm ý của đối phương đối với mình như thế nào, yêu mà không thổ lộ, đôi bên cứ làm thinh thì ai mà biết được. Sao mày không thử yêu đương với một người khác, chẳng hạn là Hoàng? Điền à, Hoàng cũng tốt mà, cậu ta trồng cây si cũng lâu rồi chứ. Khuê cười hề trêu chọc hoa. Tốt thì mày hốt đi tao nhường. Hoàng mà chịu, tao cũng hốt lâu rồi chứ sợ gì. Hay là để tao đẩy thuyền nhé. Khỏi cần, mày cứ lo đẩy thuyền của mày đi, thuyền của mày tao thấy khó đẩy đấy. Kệ thôi, thương rồi biết làm sao được. Yêu mà mệt thế, sao lúc ở sân mai mày không hét lên? Em yêu anh, giờ có phải đỡ hơn không? Dễ như thế chắc tao đợi mày chỉ cho đấy. Lời thật lòng bao giờ cũng khó mở lời mà. Vậy thì mày cứ ngồi đây đợi tao về. Ơ, nói thế mà giận à? Giận dỗi gì, tao còn về đi chơi với anh yêu, đâu thể suốt ngày cứ kè kè bên mày mãi được. Sáng mai tao qua chở đi ăn sáng. Ok, đi chơi vui vẻ. Cô hôm nay như một thói quen, khuây nằm chờ mãi điện thoại của anh Khiêm, tin nhắn tán tỉnh của anh đồng nghiệp làm cùng với công ty cô đến, nhưng cô không mấy bận tâm cũng không mở ra đọc. Cô ngồi nhìn điện thoại, chỉ mong màn hình hiện lên hình ảnh Khiêm gọi đến, nhưng chờ mãi, chờ một tiếng rồi thêm 20 phút nữa, không có một hồi chuông nào đổ. Cô vứt điện thoại sang một xó, nằm dài trên giường nhìn trên trần nhà bắt đầu nghĩ ngợi. Không biết giờ này anh đang làm gì mà vẫn chưa gọi điện. Có phải anh đang bận việc gì đó không, hay là đang vui vẻ ở đâu đó? Cô giật mình lắc đầu tự nói với lòng, nhất định anh ấy sẽ gọi điện, chỉ là muộn một chút thôi. Tay cô cầm điện thoại, nhưng mắt cứ lim dim. Cô buồn ngủ nhưng không dám ngủ. Cô sợ ngủ quên anh khiêm gọi sẽ không biết. Nhưng con mắt nó không chịu nghe lời cứ chĩu xuống. Mỗi lúc một nắng và rồi nhắm chặt tư lúc nào không hay. Điện thoại trên tay cô cũng từ từ rơi xuống. Reng reng. Từng hồi chuông điện thoại reo lên, làm cô giật mình ngồi bật dậy, xoay người vơ vội lấy điện thoại. Cô dụi mắt nhìn vào màn hình là hình ảnh anh Khiêm. Cô cười tươi, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất. Cô sửa lại đầu tóc rối cho gọn gàng rồi mới bắt máy. Sao hôm nay anh gọi trễ thế? Anh khiêm nhìn kỹ cô qua điện thoại anh nói Anh làm em tỉnh giấc à? Đâu có, em có ngủ đâu em còn đang xem phim mà Anh khiêm cười nhẹ chỉ là nụ cười qua điện thoại nhưng cô thấy ấm áp như đang hiện hữu bên mình Hôm nay có việc gấp anh phải giải quyết cho xong nên điện em hơi trễ Em cũng thế anh ăn uống gì chưa? Anh ăn rồi, thế em ngủ đi nhé đang ngủ ngon, bị anh gọi nên tỉnh giấc phải không? Cô gái đầu cười hề hề. "Tôi có, còn sớm mà, nói chuyện với em một chút nữa. Anh sao cũng được, chỉ sợ em buồn ngủ." "Có đâu, anh không thấy mặt em tỉnh bơ à? Hôm nay anh có gì vui không?" "Không có em thì không có gì vui cả." "Anh nói gì cơ? Anh nói nhỏ quá, em nghe không rõ." "Anh nói là dạo này em ốm đi nhiều rồi đấy, phải lo ăn uống vào, không là anh không đón sang đây đâu." Nghe anh nói thế cô ngồi bật dậy cúi mặt xuống chỉ rõ vào cổ. Anh có thấy em có nọng không mà bảo em gầy đi? Mà khi nào anh đón em sang với anh được? Anh đang làm giấy tờ cho em chắc ngày kia là xong. Cuối tuần là em có thể bay được rồi. Khuê vui đến mức đứng dậy nhảy trên giường. Nụ cười chưa hề khép lại trên môi cô. Anh nói thật ạ? Cuối tuần này em có thể bay sao? Ừ vui thế à? Vui chứ. Còn vui hơn cả trúng vé số nữa. Tới ngày đó anh ra sân bay đón em chứ. Tất nhiên rồi. Thế còn bác gái thì sao ạ? Hình như bác ấy anh tự biết sắp xếp, thế giờ ngủ được chưa? Thức khuya ra sẽ xấu xí như bà già đấy. Em ngủ nhé. Nhớ đóng cửa sổ lại đấy. Em nhớ mà. Anh lại sợ em quên. Ngủ đi anh gọi lại sau. Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Anh biết rồi, em tắt máy và ngủ đi. Vâng. Màn hình tối om, trong đêm khuya cô lại thấy nhớ anh nữa rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cuối tuần này cô được bay thì vui đến nỗi không ngủ được. Cô định gọi cho cái Hoa để khoe với nó, nhưng sợ làm phiền nó ngủ nên lại thôi. Cô lấy chân trùng kín đầu, ở trong đó cười tủm tỉm, tự mình tận hưởng sự sung sướng. Bạn bè cô không nhiều, chỉ chơi thân với cái Hoa và Hoàng. nên ngày chia tay cô cũng chỉ mời hai tụi nó đi ăn gì đó ngon ngon mà thôi. 1 2 3 dô nào, hết ly nhé. Hoàng nâng ly nhưng mặt hơi buồn, vì ngày kia Khuê phải bay rồi, còn đâu những ngày kè kè bên Khuê, chiều Khuê mỗi buổi chiều tan làm về. Hoàng buồn rốc ly uống cạn. Sao mặt mũi cậu buồn thế kia? Cậu đi rồi tớ vui được chứ? Vài bữa cậu lại vui ngay ấy mà. Cậu có ở vị trí tớ đâu mà hiểu. Yêu một người mà chỉ đứng sau nhìn người đó đi xa, đau lắm biết không? Này, cậu khóc đây à? Con trai gì khóc? Dễ gì tớ rơi lệ, nhưng buồn quá thì phải khóc thôi. Đến khóc mà cậu cũng không cho nữa sao? Cây hòa ngồi bên cạnh thổ thổ vào vai hoàng. Thôi, bớt bớt lại đi ông ơi, tươi tắn lên. Một, hai, ba, dô ly nữa nào? Cả ba ngồi vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Ngồi được một lúc nữa, Khuê cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi cô rửa tay chuẩn bị đi ra thì điện thoại cô đổ chuông, là một số lạ cô ấn máy nghe. Alo, có phải cô Khuê đấy không? Dạ đúng rồi, em là Khuê. Anh là ai vậy ạ? Tôi là trợ lý bên cạnh cậu Khiêm, tự gọi báo cho cô biết. Cậu ấy bị tai nạn khá nặng vẫn còn đang hôn mê. Vì bà chủ không cho liên lạc với cô nên tôi chỉ gọi nhanh cho cô một cuộc này thôi. Bà chủ biết được sẽ trách tội tôi, vậy nhé cô Khuê. vừa còn chưa kịp hỏi câu nào, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, đầu dây bên kia đã tắt máy. Khoan đã, alo, alo. Cô đứng thờ người ra vài giây, bàn tay run run bấm gọi cho anh, nhưng chỉ là những tiếng tút tút dài. Cô bấm gọi liên tục nhưng vẫn không có hồi âm. Cô ôm miệng, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Bắt máy đi, làm ơn bắt máy đi. Anh đâu rồi, bắt máy cho em. Khê Hoa thấy cô đi vệ sinh lâu vẫn chưa ra. Nó hướng mắt về phía nhà vệ sinh thì thấy Khuê tay bám vào tường lây từng bước chân đi. Nó thấy có gì đó không ổn đứng dậy rời khỏi ghế đi về phía cô. Nó vừa bước được vài bước thì Khuê ở đằng kia ngã khụy xuống nền nhà. Cây hoa Hoàng quay lại gọi lớn. Hoàng mau lại xem cây Khuê nó bị làm sao này. Cả Hoàng và Hoa chạy đến dìu cô lại ghế ngồi. Cả hai rất lo lắng không biết Khuê bị gì mà cứ ôm lấy ngực mà khóc mãi, nhìn cô khóc trong đau đớn, Hoàng rát ruột cứ hỏi liên tục. Có chuyện gì vậy Khuê, cậu đang chỗ nào nói cho tớ biết. Kê Hoa lần đầu tiên thấy con bạn đau đớn như thế, nó cũng tái cả mặt mũi. Mày bị sao vậy Khuê, đừng làm tự tao sợ chứ. Khuê ngẩng mặt lên nhìn Kê Hoa, cầm lấy tay nó khóc đến méo cả mặt. Giờ phải làm sao đây, làm sao đây Hoa? Bình tĩnh lại nào. Có chuyện gì nói cho tao nghe. Anh Khiêm, anh ấy, họ bảo anh ấy bị tai nạn rất nặng còn đang hôn mê. Tao chết mất Hoa ơi. Cả Hoa và Hoàng nghe tin đều sững sốt, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy? Tại sao chuyện này xảy ra với thầy ấy? Hoa biết con bạn đang rất sốc nên cũng lựa lời mà nói. Không sao đâu, thầy Khiêm là người tốt, nhất định ông trời sẽ bảo vệ cho thầy ấy, không phải mày đi xem bóy. Thầy bối nói thầy ấy mạng lớn lắm sao? Cô đưa tay lau vội nước mắt, xoay người luống ca luống cuống tìm lấy chìa khóa xe. Mày tìm gì vậy Khuê? Chìa khóa xe, chìa khóa xe tao đâu? Mày định đi đâu? Cô nói trong vô thức, tao phải đi gặp anh ấy, chìa khóa xe đâu tìm dùng tao đi. Mày bình tĩnh đi Khuê, thầy ấy đang ở bên kia gặp thế nào được. Không được cũng phải được, anh ấy bị nặng lắm, nặng lắm Hoa ơi. Hoàng nhìn thấy Khuê như vậy, cậu ta cũng muốn nổi điên, ấn mạnh Khuê ngồi xuống ghế mà to tiếng. Cậu điên đủ chưa? Khuê nắm lấy cánh tay Hoàng mà năn nỉ. Cậu giúp tớ đi, tớ phải bay sang bên đó với anh ấy ngay bây giờ, làm ơn giúp tớ đi. Cậu sang đó không người quen, không liên lạc được với ai, biết thầy ấy ở đâu mà tìm. Thành phố này cậu còn chưa bước chân ra khỏi mà đi đâu? Chưa kể gia đình thầy ấy có cho cậu gặp không nữa kìa. Khôi nước mắt ràn rụa mà hét lên, "Tớ mặc kệ, anh ấy là nguồn sống của tớ, là nguồn sống của tớ cậu biết không?" Câu nói của Khôi khiến cho cả Hoàng và Hoa đứng lặng, biết là Khôi thương thầy ấy nhiều, nhưng không nghĩ lại nhiều đến mức như thế này. Cây Hoa cũng không cầm được nước mắt, ôm trầm lấy Khôi, vuốt nhẹ tấm lưng cô an ủi. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn hết mà." Hoàng mở chai bia mới uống một hơi hết nửa chai. Cậu ta đặt mạnh chai bia xuống bàn Thở ra một hơi nhìn Khuê Cậu chuẩn bị đi Một tiếng nữa sẽ có vé cho cậu Tôi có bà con ở bên đó Sẽ nói với họ một tiếng khi cậu qua đó Mắt Khuê sáng rực lên Cầm chặt lấy tay Hoàng Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều Ngồi trên taxi ra sân bay Mà lòng Khuê nóng như lửa đốt Cô vẫn gọi điện cho anh Nhưng nhận lại cũng chỉ là những tiếng Tút tút dài Cô ước Bước đi chỉ là trò đùa của ai đó không phải sự thật. Anh khiêm của cô không thể nào xảy ra chuyện gì. Sao phanh lại không ăn thế này, chú ơi. Chuyện gì vậy bác tài? Xe không thắng được cô bán trác bảng, cha mẹ ơi. Chiếc xe taxi lạng lách tránh né trên đường, xe đột nhiên gặp sự cố không phanh được, chạy được một đoạn khá dài, bác tài hoàn toàn mất lái. Một chiếc xe tải chạy ngược chiều không vẻ lái kịp. khiến cả hai xe đụng vào nhau. Âm thanh va chạm như trời sụp, chiếc xe taxi bay văng ra một đoạn. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng còi hú của xe cứu thương, người đi đường dừng lại xem, một đoạn đường rơi vào hoảng loạn. Ở đây có tai nạn nghiêm trọng, mọi người tản ra chạy thẳng về phía trước, không dừng lại làm tắc nghẽn giao thông. Trong điện thoại cô reo lên lời bài hát khi có người gọi đến. Muộn màng là từ lúc tay chưa gặp gỡ. muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen, ngạn ngào là từ lúc yêu thương vừa chấm, ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay. Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ, rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau, để rồi ta thương nhớ, nhớ thương từng đêm, nếu mình không thể quên thôi thì từng quên. 3 năm sau tại sơn bay. Khiêm từ trong sơn bay đi ra về phía cánh tay đang vẫy lên anh ở đằng kia. cậu là Khoa. Vâng, em là Khoa. Nghe bà chủ nói hôm nay anh về Việt Nam nên em ra đón. Ngồi máy bay chắc mệt lắm phải không anh? Cậu lái xe đưa tôi về nhà. Nhà nào anh nhỉ? Nhà của tôi. Cậu cứ chạy đến theo địa chỉ như tôi nói. Dạ, mời anh ra xe. Xe dừng trước cổng căn nhà ba tầng. Bao nhiêu năm cảnh vật ở đây vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều, vẫn sân vườn đó, vẫn xích đu cô vẫn hay ngồi chờ anh về. Bao nhiêu ký ức ùa về khiến con người ta cũng trở nên đượm buồn. Khiem tháo kính day day sống mũi, hốc mũi anh cũng vậy cay xè từ bao giờ. Căn nhà từ lâu đã không có người ở. "Ôi, ai đây, có phải thầy Khiêm không?" Nghe tiếng Khiêm quay người lại chào bác hàng xóm năm xưa. "Chào vâng, chào bác." "Ôi trời đất ơi, mới đây mà thầy đã đi hơn 3 năm rồi đấy." cư ngỡ thầy không về đây nữa cơ. Bác chờ cháu hỏi, Khuê em gái cháu không còn ở đây nữa à? Nhắc đến Khuê, bác hàng xóm thở dài. Thế cậu qua bên đó không liên lạc với con bé sao? Dạ có, nhưng từ lúc cháu bị tai nạn, nằm hôn mê 3 năm, khi tỉnh dậy tất cả đều mơ hồ, không thể liên lạc được với con bé nên cháu mới về đây. Trong lúc thầy hôn mê chắc cũng không biết con bé cũng bị tai nạn đâu nhỉ? Lúc đó tưởng nó chết rồi ấy, nhưng ông trời thương tình giữ lại cái mạng nhỏ cho nó. Nhưng đáng tiếc do vụ tai nạn đó, con bé không còn nhớ gì nữa, cũng không còn ở đây. Bác có biết em ấy giờ ở đâu không ạ? Chịu đấy. Chắc nó đi theo chồng nó rồi. Thầy hỏi bạn bè của con bé thử xem sao. Biết đâu lại biết nhiều thông tin hơn, bác chỉ biết có thế. Dạ cháu cảm ơn. Khiêm lấy chìa khóa xe tự lái đến nhà Hoa. Trong lúc anh hôn mê không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thời gian đó không có anh bên cạnh, chắc cô đã rất sợ hãi. Bàn tay Khiêm siết chặt vô lăng, nhìn cây viết mà năm xưa cô đã tặng cho anh, bỗng chốc đau nhói ở ngực. "Thầy Khiêm, thầy vào nhà nói chuyện một lát được chứ?" Hoa nhìn thấy thầy Khiêm thì khá bất ngờ, cũng nhanh mở cổng mời thầy vào nhà. "Dạ, em mời thầy vào nhà ạ." Hoa rót ly nước đẩy về phía thầy. Thầy về hồi nào vậy ạ? Thầy cũng vừa mới xuống sân bay. Em biết hiện giờ Khuê đang sống ở đâu không? Nhắc đến con bạn thân, Hoa lại ứa nước mắt. 9 năm qua thầy đã ở đâu và làm gì, bây giờ mới về tìm nó. Thầy có biết nó phải khổ sở như thế nào khi nghe tin thầy bị tai nạn. Chuyện gì đã xảy ra với nó thầy có biết không? Xin em hãy nói cho thầy biết Khuê đang ở đâu. Cai nhảy nghe tin thầy bị tai nạn nặng, nó ngất lên ngất xuống, một hai phải bay qua tìm thầy ngay lúc đó cho bằng được. Trên đường ra sân bay không may bị tai nạn. Ơn trời phù hộ nó may mắn giữ được mạng sống nhưng lại mất đi trí nhớ. Nó quên đi mọi thứ, quên đi tất cả, không còn biết ai với ai. Rồi một năm sau đó nó quen và cưới một người làm ở trong giới truyền thông và có với nhau một đứa con. Khuê lấy chồng rồi sao? Chắc thầy cũng bất ngờ lắm phải không? Trọng Khôi là người như thế nào, có tốt với con bé không? Em nghe nói là giám đốc ở bên truyền thông gì đó. Cuộc hôn nhân của nó cũng bạc bẽo lắm thầy ạ. Lúc này lòng bàn tay Kiêm đã đổ đầy mồ hôi, anh bóp những đầu ngón tay nhìn Hoa hỏi. Khôi sống không tốt sao? Nhắc đến con bạn Hoa thở dài. Số nó khổ thầy ạ. Thời gian đầu anh ta cũng yêu chiều nó lắm. Nhưng từ khi nó mang bầu đến lúc đẻ, hắn ta hiện rõ bản tính trăng hoa, cả biết bao nhiêu là gái ở bên ngoài, còn ngang nhiên tư về nhà. Thời gian đó Khuê đau khổ khóc nhiều lắm thầy ạ, nhưng vì muốn được ở bên con nên nó nhẫn nhịn chịu đựng tất cả. Cách đây vài tháng, hắn ta đưa con về Sài Gòn để sinh sống và làm việc luôn ở trong đó. Khuê nó thương con nên cũng phải cắn răng đi theo chồng. Bao lần em đã khuyên nó là ly hôn đi, nhưng nó sợ sợ sau khi ly hôn không giành được quyền nuôi con, sợ hắn ta không cho gặp con nên cứ phải dây dưa mãi như thế thầy ạ. Em nghe nói hắn ta là bên truyền thông nên có tiền có quyền lắm. Em biết địa chỉ nơi Khuê đang sinh sống không? Cây hoa lắc đầu. Từ ngày cái Khuê theo chồng vào trong Sài Gòn thì em mất liên lạc luôn, không biết giờ hai mẹ con nó sống như thế nào, có bị ức hiếp không nữa. Thầy biết rồi. Cảm ơn em đã cho thầy biết tin về Khuê Khi em đứng dậy ra khỏi nhà hoa Anh tháo lòng cà vạt Dường như không thể thở được Anh quay người đấm liên tục vào tường gầm lên một tiếng Đấm đến nỗi nơi đó đã dỉ máu Cơn mưa phùn buổi sáng ở Sài Gòn Cũng đủ làm con người ta đã buồn lại buồn thêm Khuê với gương mặt u sầu đầy mệt mỏi Lê từng bước chân đi vào trong tòa án Hôm nay là ngày ly hôn của cô Tùng, người chồng của cô cũng đến ngay sau đó, kết thúc phiên tòa, Tùng được quyền nuôi con, bởi vì lý do đầu óc cô không được tỉnh táo sau vụ tai nạn năm xưa. Cô nhìn chồng với đôi mắt đỏ ngầu mà lòng căm phẫn hét lớn lên trong phiên tòa. Tôi không bị tâm thần, đầu óc tôi bình thường, tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, chính anh đã làm giả giấy tờ, tôi không bị điên. Còn tôi còn nhỏ, tôi phải là người nuôi nó. Ánh mắt của Tùng nhìn khuê một cách ghê sợ. Nhìn dáng vẻ cô bây giờ người không ra người mà không ra ma, hắn chỉ muốn chấm dứt ngay phiên tòa này lại. Hắn ghé sát vào tai cô mà nghiến răng. Biết điều thế ngậm cái mồm lại và chấp nhận ra vẻ, "Tao mà nổi điên là mày hết đường gặp con, hiểu chưa?" "Đồ khốn nạn, mày có cái quyền gì mà cấm tao gặp con?" "Mày có cái quyền gì hả?" "Mày thử đi, thử chọc điên tao đi rồi sáng mắt ngày." Mặc cho cô kêu gào, Mặc cho cô xã ấy bày phiên tòa vẫn kết thúc và kết quả, cô không được quyền nuôi con. Cô ngồi thơ thẫn dưới ghế đá mà ôm lấy ngực khóc ngàn. Nguồn sống duy nhất của cô bây giờ là con. Vậy mà bọn họ cướp thằng bé trong tay cô một cách khốn nạn. Những gì chồng cô đối xử với cô suốt thời gian qua chưa đủ khốn nạn hay sao? Anh ta phải ép cô đến mức đường cùng thì mới vừa lòng hả dạ hay sao? Cô tự hỏi cô đã làm sai điều gì? Mà phải bị đối xử tệ hại như vậy Cô đã làm sai điều gì chứ Khiêm ngồi trên xích đu Đu đưa nhìn ra ngoài cổng Như nhìn cái mà trước đây Khuê Vẫn hay ngồi chờ anh về Ánh mắt chờ đợi Chờ đợi một người nhớ thương Điện thoại Khiêm đổ chuông Giúp anh thoát ra khỏi vòng suy nghĩ Có tin tức gì không Theo tìm hiểu được thì cô Khuê đã ly hôn Và không còn sống ở nơi đó nữa rồi anh ly hôn rồi sao? Thế bây giờ cô ấy đang ở đâu? Em có hỏi nhưng không ai biết cô ấy đã dạo đi đâu. Còn đứa bé, hình như cô Khuê không được quyền nuôi con. Em nghe nói là chồng cô Khuê làm giả giấy tâm thần nên cô ấy không được quyền nuôi con. Cậu tiếp tục tìm hiểu, phải tìm được địa chỉ của cô ấy, tìm nhanh giúp tôi. Em sẽ cố gắng hết sức. Nữ bước xuống xe, kéo vali đứng trước một khu biệt thự lớn. Cô ta hạ kính xuống nhìn vào bên trong cười đắc trí. Thím Hà, người giúp việc lâu năm trong nhà đi ra mở cổng. Cô nữ mới đến. Anh Tùng có nhà không? Cậu ấy đang ở trên phòng. Nữ vênh váo mặt kéo vali đi vào bên trong. Được vài bước cô ta quay lại bẫy tay thím giúp việc. Này, lại đây. Có chuyện gì vậy cô nữ? Nữ đẩy mạnh chiếc vali cho Thím Hà mang lên phòng cho tôi. Dạ cô. À, khoan đã. "Xin bái nữa cô." "Thiếp nhanh vào nhà pha cho tôi ly nước cam, không ngọt quá cũng không chua quá." "Thiếp pha sao đó pha phải vừa miệng tôi mới chịu à?" Thiếp Hà đứng nhìn theo cái tướng đi cao ngạo của nữ mà thở dài. Tính khí cô ta chẳng có ai có thể chịu nổi. Thiếp còn đứng đó, nhăn cái chân lên, muốn tôi chết khát hay sao? "Dạ dạ, tôi vào pha ngay đây." Tùng nằm trên giường nhìn thấy nữ đi vào, hắn vứt ngay điện thoại sang một bên, vui vẻ ôm trầm lấy nữ, hôn hít quanh cổ rồi xuống nơi sương quay xanh. Từ từ đã nào, anh làm gì như chết đói thế? Ai bảo em quyến rũ hết phần thiên hạ làm gì? Anh thấy chịu sao nổi. Hừ lắm đi nhé. Trời nắng em đang bệt bờ hơi tai đây. Nào lại đây nằm với anh cho mát. Cởi đồ là mắt ngay ấy mà. Tùng bế bồng nữ đi đến giường hôn hít khắp nơi, làm cô ta cảm thấy ngọt ngào, hơi khó chịu một chút đẩy người Tùng ra. Anh định giết chết em đấy à? Tùng bị mất hứng giữa chừng đâm ra khó chịu. Em hôm nay bị làm sao thế, mất hết cả hứng? Thấy Tùng tỏ vẻ khó chịu, nữ cũng nhanh làm dũng nằm trên đùi hắn, bàn tay luồn vào áo xoắn nắm vào ngực. Em mới đi ra ngoài nắng về anh về để em nghỉ ngơi một chút chứ. Lát nữa em lấy lại sức sẽ cho anh lên tận mây chịu không? Tùng cười thích thú, béo mạnh má nữ. Phải thế mới là người đàn bà của anh chứ. À mà anh giải quyết xong việc ly hôn chưa đấy? Xong hết rồi giờ em là bà chủ nơi này thích không? Thế anh có chia gia tài gì cho cô ta không đấy? Cô ta có cái đích gì mà phải chia? Còn cô Hưng con anh thì sao? Tất nhiên con phải theo anh rồi. Con trai anh mới tốn công dành nuôi. chứ con gái thì vứt cho cô ta. Nữ cười gian xảo, khi nghĩ đến việc Khuê mất tất cả ra đi trong hai bàn tay trắng, đến đứa con mà cô ta xem như mạng sống cũng không thể giữ lấy, chắc phải đau đớn đến tận cùng. Nữ nằm trong vòng tay Tùng, nhớ lại năm đó, cô ta chạm mặt Khuê ở trong công ty giải trí truyền thông của Tùng. Khi đó cô và Tùng sắp tổ chức đám cưới, nhưng lúc đó Khuê không nhận ra nữ mà đi lướt qua luôn. nữ cảm thấy bị khinh thường thấy rõ nên đuổi theo giữ tay Khuê lại muốn gây chuyện. "Ê, lâu ngày không gặp mày khinh tao hả mày?" Lúc đó, Khuê ngơ ngác nhìn nữ hỏi, "Chúng ta quen biết nhau sao?" Nữ hỏi mấy người bạn mới biết là Khuê bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Điều tra thêm thì nữ mới biết, cô và Tùng là người yêu của nhau, cả hai chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nữ xưa giờ thích làm nghệ thuật Thích làm người nổi tiếng nên mới đổ tiền vào công ty của Tùng để có được cơ hội đó. Không ít lần nữ nhắm vào Tùng, một ông trùm trong giới truyền thông, nhưng khi đó nữ chưa được quyến rũ và hấp dẫn như bây giờ nên không thể lọt vào mắt của hắn. Thêm việc biết khê và Tùng sắp cưới nhau, nữ càng thêm tức và đố kỵ. Kể từ đó, cô ta bắt đầu thay đổi bản thân, chỉnh sửa những thứ cần thiết trên cơ thể. để có thể trở nên quyến rũ chết người và cái ngày mà nữ mong đợi cũng đã đến. Ngày Tống Cổ được khuê ra khỏi căn nhà này, phải khiến cho khuê đau khổ khi mất mọi thứ, như cái cách mà trước đây cô ta đã từng đau khi vị hoàng thượng thường thường từ chối cũng chỉ vì khuê. Sáng trời trong đêm khuya yên tĩnh, các dãy phòng không còn sáng đèn, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả. Chỉ có mỗi mình khuê ngồi ở ngoài sân dưới ánh trăng rằm. Cô ngồi thơ thẩn nhìn về một hướng, cái bóng cô in dưới nền gạch đỏ trông đượm buồn làm sao. Cô đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt nơi khóe đang chờ trực, chỉ cần nháy nhẹ cũng có thể rơi xuống. Cô nhớ con đến điên dại, nhớ nụ cười, nhớ cái giọng ngọng nghẹo của thằng bé, nhớ đến nỗi chẳng thể chớp mắt được. Lại nhớ con rồi sao? Sau sĩ Lan thủ thỉ bên tai, chị ấy ở bên cạnh phòng cô, mặc dù hai chị em quen biết nhau chưa lâu, nhưng chị ấy hiểu và thương cô lắm. Khuê khịt mũi vài tiếng nhưng giọng vẫn còn rè rè. Trời nóng em ra đây ngồi cho mát một chút, sao chị ngủ trễ vậy? Chăn chạc mãi không ngủ được đâu, cuối tháng nhiều thứ phải lo, cơm áo gạo tiền không biết đến bao giờ mới hết lo. Ngoài cố gắng xa thì không biết là làm gì hơn chị ạ. Thế mày đã xin được công ty nào chưa? Cô lắc đầu thở dài. Vẫn chưa chị ạ, ở đây khó xin việc quá. Có bằng có cấp cũng phải có mối quan hệ thì may ra mới nhanh được. Còn một thân một mình cầm tấm bằng đi xin thì chỉ có chờ thời cơ thôi. Vì con em mới vứt bỏ mọi thứ để theo hắn vào đây, cuối cùng thì vẫn không thể giữ được thằng bé bên mình. Ông trời có mắt, rồi cứ chờ đó mà xem mấy con người kia chạy đâu cho thoát, luật nhân quả. Trước mắt em bây giờ là một khoảng trời tăm tối. Gạt bỏ hết muộn phiền đi, dù sao cũng phải sống mà. Thấy trong lúc tìm được việc đúng chuyên ngành, mày có muốn đi làm công nhân tạm thời với chị không? Có tiền mới sống được. Phải đành thế thôi chị ạ, đâu thể chờ đợi mãi. Chuẩn bị hồ sơ đi, ngày mai lên công ty với chị. Chị nói với quản đốc một tiếng, đưa mày vào khâu bấm chỉ cho nhẹ nhàng. "Em cảm ơn chị." "Ơn nghĩa gì, mày sống tốt lên cho chị là được." "Phải thế thôi chị." Tan làm chạy ngang qua cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ con, nhìn thấy bộ mô hình siêu nhân, khuê tạt vào mua lấy một bộ. Ra khỏi cửa hàng, cô đứng ngắm nghía bộ siêu nhân trên tay, mỉm cười và nghĩ, "Chắc cu cậu thích lắm đây." Chị Lan ở phía sau kéo ga chạy lên dừng bên cạnh xe cô. Mua đồ chơi cho con à? Ờ thế mà em tưởng chị tăng ca. Hàng cũng ít rồi nên hôm nay được về sớm. Bộ siêu nhân nhìn đẹp hấp dẫn đấy. Thằng bé thích siêu nhân lắm. Chị về trước đi, em gái thăm con một lát rồi về sau. Ừ, đi đường cẩn thận đấy. Em biết rồi. Đứng trước cổng căn biệt thự Cô nhìn vào xem có bóng dáng con ở trong sân hay không. Thím Hà đang tưới nước cho hoa trong ấy, nhìn thấy ai lấp ló ở trước cổng cũng nhanh khóa nước đi ra. "Cô khuê đây à?" "Sạ, thím mở cổng cho con vào gặp thằng bé một lát. Hưng nó ngủ hay thức vậy thím?" "Thằng bé đang chơi trong nhà đấy cô. Thím mở cổng cho con vào với." Thím Hà làm việc ở đây lâu năm, cũng là phụ hàng ngày chăm sóc cô Hưng. Thím ấy phụ cô chăm từ lúc mới lọt lòng cho đến bây giờ, nên thím thương thằng bé lắm. Thím ấy nhìn khue với ánh mắt ái ngại. Tôi cũng muốn mở cổng cho cô lắm, nhưng mà nhưng cô nữ cấm không cho cô bước vào nhà dù nửa bước, thật tình là tôi cũng khó xử lắm. Cô ta lấy quyền gì cấm con gặp con của con chứ? Mong cô thông cảm, cô có đưa gì cho thằng bé thì đưa tôi mang vào giúp cha. Thím vào bế thằng bé ra ngoài này cho con nhìn mặt một lát được không thím? Chuyện này đi mà thím, con chỉ nhìn thấy thằng bé một lát thôi. Được rồi, cô ở đây chờ tôi. Không quá lâu, thím Hà bế thằng bé đi ra, nhìn thấy con cô vui đến lạ, dang tay bế lên thằng bé hôn cho thỏa nỗi nhớ thương. Mẹ có mua siêu nhân khổng lồ cho Hưng đây. Nữ mặt hầm hầm từ trong nhà đi ra quát lớn. Thím Hà, ai cho thím mang thằng bé ra ngoài này? Mao Bé nó vào nhà. Thím Mỹ sang tay đón lấy thằng bé, nhưng Khuê cứ ôm khư khư quanh vào người, làm Thím Hà cũng khó xử lay. Nữ tức tối đẩy mạnh Thím Hà sang một bên, bước đến đứng trước mặt Khuê, giọng trịch thượng. "Bỏ thằng bé ra và từ giờ cấm mày bước chân đến đây dù nửa bước. Cô là cái thá gì mà cấm tôi chăm con? Cô chỉ là loại đàn bà chơi chán." Mày chống mắt lên xem tao là cái thá gì? Lôi vừa rứt nữ xong đến giành lấy thằng bé trên tay Khuê, khiến nó khóc thét lên. Ngay còn khóc mà cô sát hết ruột gan, dùng hết sức hất mạnh người nữ ra, làm cô ta ngã nhào xuống đất. Đúng lúc xe của Tùng vừa về, hắn nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt, không cần biết ai đúng ai sai, hắn hùng hổ bước đến vung tay tát cho Khuê một bạt tai khá đau, cùng với lời đe dọa. Mày thích gây chuyện phải không? Gây nữa cho tao xem. Mày mà không biết điều đến sợi tóc cũng không thấy được đâu." Cô đưa con mắt căm phẫn nhìn Tùng rồi liếc sang nữ. Hai con người ghê tởm đó đã dồn ép cô đến ngày hôm nay. Ngay cả việc thăm con mày cũng ngăn luôn hả Tùng? Mày không phải là con người không? Những việc mày làm đối với tao nó chưa đủ khốn nạn, chưa đủ ghê tởm hay sao? Đêm ngủ mày cứ giật mình không hả? Tùng tức điên khi bị ăn chửi ngay ở trước cổng nhà mình. hắn như con hổ dữ xông đến giành lấy con trên tay Khuê. "Trả con lại cho tao. Nó là do tao đứt ruột đẻ ra, mày không thể lạm quyền như thế được." Tùng giao con cho Thím Hà rồi quay sang bóp chặt cằm Khuê. "Mày thử có tiền có quyền như tao rồi lạm quyền. Tao đã nói thế nào, biết điều thì tao còn cho thăm con. Còn bây giờ đến sợi tóc của thằng bé mày cũng không được nhìn thấy đâu, nghe chưa?" Khuê chạy đến giành lấy con thì bị hắn đẩy mạnh ra xa. Cô đứng dậy hét vào mặt Tùng như con mèo sù lông lên, để bảo vệ cho chính mình và cho con của nó. "Ta sẽ kiện mày." "Kiện đi, kiện thử tao xem, để xem mày có đủ bản lĩnh bước chân vào cổng tòa nửa bước hay không." Đôi mắt cô tỏ ngầu hiện rõ những từng máu. "Lũ khốn nạn, cút, bây giờ thì cút." Thím Hà đóng cổng. Cô đứng vịn tay vào cổng nhìn bọn họ bế thằng bé vào bên trong, nước mắt cô rơi trong bất lực. Trở về phòng, cô không buồn thay quần áo, lên giường trùng kiến người. Chị Lan nhìn thấy vẻ mặt Khuê không được tốt, nên cũng đi xem sao như thế nào. Cả người cô run trong lớp chăn, chị Lan biết cô đang khóc, chị ngồi xuống giường vuốt nhẹ tấm lưng cô. Muốn khóc thì khóc đi, khóc cho nhẹ lòng, khóc xong rồi cũng phải tiếp tục sống. Tại sao họ lại tàn độc với em như thế hả chị? Em đã làm gì sai trái chứ? Hắn lấy cái quyền gì ngăn cấm em gặp con, cướp con của em một cách trắng trợn như vậy? Giờ ngày tháng sau này em phải sống sao? Không nhìn thấy thằng bé, chị bảo em phải sống kiểu gì? Chị Lan chỉ có thể ngồi im, chau khoé chút hết bầu tâm sự mà chẳng thể đưa ra một lời khuyên nào. Có lẽ bởi những gì chị ấy cần nói cũng đã nói hết. Có đôi khi chị tự hỏi tại sao phụ nữ phải gánh hết những khổ đau vào người như vậy? Tại sao người tốt lại không thể có được hạnh phúc trong tâm tai. Khuê đi đổ rác ở ngoài đường, cảm giác như có ai đó ở đằng sau theo dõi mình. Cô quay người lại thì không thấy ai. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt cũng không thấy có gì bất ổn. Cô quay người đi vào trong dãy trọ. Có phải những ngày qua cô bị stress quá mức nên tâm dạ ảo tưởng hay không? Khiêm Từ trong góc tường bước ra, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng của Khuê. bóng dáng người con gái mà anh yêu thương, nhưng giờ chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Anh không biết phải đối diện với người con gái đó như thế nào, có lẽ rời xa vòng tay anh là bão táp. Trong căn biệt thự của Tùng, vang vẳng tiếng con nít khóc thét cùng tiếng chửi rầy che chế của nữ. "Mày cứng đầu hả mày, có ăn không?" Nữ đút thẻ trắng vào miệng Cố Hưng, nhưng thằng bé cứ khóc mãi không chịu ăn. Nữ tức mình đánh cái bép vào hai bên má của nó, thằng bé đau mà khóc thét lên. Thiếm Hà trong bếp nghe tiếng khóc thằng bé mà sót hết cả ruột gan. Thiếm tắt bếp chạy vội ra ngoài phòng khách. Cô nữ cứ để tôi cho cô hưng ăn, thằng bé đang mọc răng nên khó chịu trong người, lời ăn hơi mọi ngày. Bà chê tôi không biết cho một đứa con nít ăn đấy à? Không có, ý tôi là để cho tôi cho thằng bé ăn cho nhanh, cô cứ nghỉ ngơi. Bà lo đi làm việc của mình đi, chẳng lẽ một đứa con nít mà tôi không trị được. Nữ quay sang chỉ tay vào mặt cô Hưng giăn đè. Mẹ của mày tao còn trị được hướng gì là mày, để xem mày cứng đầu đến đâu. Thiếm Hà đứng bên cạnh lo lắng bởi cách dạy rỗ của nữ. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa con nít còn chưa hiểu chuyện. Nữ khá bực mình bởi Thiếm Hà cứ đứng ở đó chĩa mồm vào. Cô ta quay sòng quát lớn. Bà còn đứng đợi nhiều lời, mau đi vào bếp. Thiếm Hà thở dài đành quay người đi vào bếp, nhưng vẫn không yên tâm để nữ cho thằng bé ăn uống kiểu này. Thiếm ấy đứng trong bếp nhưng vẫn nhòm đầu ra ngoài canh chừng, thấy nữ bóp miệng thằng bé đút liên tiếp, làm thằng bé không kịp nuốt, mà Thiếm Hà phát hoảng chạy ra ngoài không kịp. Cô làm như thế thì sặc thằng bé rất nguy hiểm. Nữ vị Thiếm Hà cứ canh chừng kiểu này nên đâm ra cáo gắt. Cô ta ném mạnh Tô Tráo xuống sàn nhà, đứng dậy trừng mắt với thím ấy. "Chết thế nào được, cẩn thận cái miệng của bà. Lo dọn dẹp chỗ này đi." Nữ quay đít đi lên phòng, thím Hà nhanh tay bế thằng bé lên chỗ rảnh. "Hoa nào bà thương, bà thương Hưng nhé." Hai bên má cô Hưng đỏ ưng, thím Hà kéo quần thằng bé xuống, những dấu bầm chi chít ở mông nhìn thôi cũng đã xót. Thím Hà nhìn lên trên lầu mà rủa thầm. con người gì mà ác nhân thất đức. Giờ năm nghỉ trưa ở công ty, bỗng cô thấy nhói ở ngực, người cứ bất dứt khó chịu. Cô ngồi bật dậy rút điện thoại gọi cho Thím Hà. "Tôi nghe đây cô Khuê." "Cô Hưng ngủ chưa thím, thằng bé vẫn ăn khỏe ngủ ngon chứ ạ?" Thím Hà định mở lời nói gì đó, nhưng nhìn thấy nữ ở trên lầu đi xuống nhìn chằm chằm, thì mấy cũng sợ nên chỉ khẽ nói. "Thằng bé vẫn khỏe ạ." Thím ấy vội tắt máy không thể đứng nói chuyện lâu với Khuê. Nữ đi lại ghế ngồi xuống rửa đầu máng tay. Mang cho tôi ly nước cam. Thím Hà quay người đi vào bếp, rồi cũng quay người mang ly nước cam ra đặt lên bàn. Nước cam của cô. Bà làm ở đây chắc cũng lâu rồi nhỉ. Đúng rồi cô. Bà cũng nên biết cái gì cần nói thì nói, cái gì nên làm thì làm. Mà tốt nhất ấy, phận sự của mình thì mình làm, đừng ham hố làm người tốt. sợi xước họa vào thân cô ngày. Thiểm Hà hiểu được hàm ý trong câu nói của nữ, thì mấy cũng chỉ là kẻ ăn người ở, kiếm sống qua ngày nên cũng không muốn đụng chạm đến ai. "Tôi biết rồi, xin phép cô tôi vào bếp làm việc." Tại nơi khách sạn Khiêm đang ở, một cô gái ăn mặc đứng đắn đứng bên ngoài phòng gõ cửa. Cô ấy tên là Hằng. Khiêm mở cửa nhìn thấy Hằng cũng khá bất ngờ. "Em về nước hồi nào?" Bác gái nói anh về Việt Nam mở công ty con nên bác ấy nhờ em về nước phụ anh một tay. Sa biết anh ở đây mà đến. Em có hỏi thì cậu Khoa bảo anh vào Sài Gòn tìm em gái nên em cũng vào xem như thế nào, tiện thể ghé thăm vài người bạn. Thế anh đã gặp được cô ấy chưa? Gặp rồi. Nụ cười thoáng qua trên gương mặt khiêm, anh quay người đi lại tủ mở lấy áo khoác. Hằng đoán được Khiêm chuẩn bị đi đâu đó nên cũng có chút hụt hẫng. "Em đã vào tận đây, chẳng lẽ anh không mời em được một ly trà ấm sao?" "Anh có việc, hẹn em khi khác." Nói rồi Khiêm cũng nhanh rời đi, Hằng đứng đó nhìn theo mà lòng buồn bã. Khiêm trước giờ vẫn vậy, không quá lạnh nhạt với Hằng, nhưng anh lại hờ hững theo cách của riêng mình. Trời bỗng đổ cơn mưa và một buổi chiều ở lòng Sài Gòn tấp nập Khê tạt vào trú mưa dưới hiên nhà bên đường. Cô đưa đôi mắt đượm buồn đón lấy những giọt mưa. Cô không thích mưa vì mưa chỉ làm con người ta buồn thây mà thôi. Khiêm Từ Sa trong bộ quần áo sơn mi trắng đôi giày thể thao cũng chạy tạt vào đứng kế bên Khê. Cô quay sang nhìn người đàn ông cô đã từng xem là nguồn sống. Nhưng trong mắt cô bây giờ anh chỉ là một người xa lạ. Người thương nay bỗng hóa người dưng. Người con gái mà anh thương đang hiện hữu trước mặt anh, nhưng anh chỉ có thể đứng cạnh cảm nhận từng hơi thở của cô. Anh chỉ cần cảm nhận được nhịp thở của cô cũng đủ biết cô đang vui hay buồn. Từ đầu đến cuối đôi mắt anh chưa dừng rời khỏi người khuê. Cánh tay anh hết nâng lên rồi hạ xuống. Anh rất muốn vuốt mái tóc xõa ngang vai của cô. Anh muốn cầm lấy tay cô kéo lên xe chở cô đi ăn gì đó. Mỗi khi cô buồn, những cái cách mà anh vẫn thường làm trước đây. Anh muốn, anh rất muốn ấn cô ngồi xuống trước mặt anh để mà dỗ dành, nhưng đó chỉ là điều anh muốn. Mưa nhỏ lại rồi. Khiêm nhìn Khôi vẫn là ánh mắt đầy yêu thương đó. Mưa nhỏ nhưng vẫn thấm vào người. Tợ đến bao giờ mới tạnh hẳn, tranh thủ mưa nhỏ về không tí nữa lại mưa to. Tôi đi trước nhé. Khoan đã. Khiêm dúi áo mưa vào tay cô. Mưa nhỏ nhưng đi đường xa vẫn ướt đấy. Khôi chớp mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt, hay đúng hơn là cô khó hiểu. Anh có áo mưa sao không mặc mà lại vào trú mưa? Tôi không quen mặc áo mưa. Không quen mặc sao lại mang theo làm gì, anh cũng lạ nhỉ. Đôi khi người ta mang theo không phải khi nào cũng cho mình. Anh nói chuyện nghe cứ khó hiểu kiểu gì ấy, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì chiếc áo mưa. Không có gì. Thế tôi đi nhé, anh ở lại tận mưa đi sao? Trời mưa đường trơn trượt cô nên đi chậm. Khôi Chỉ gật đầu nhẹ rồi quay người đi. Được một đoạn cô quay lại nhìn người đàn ông ấy, cảm giác vừa lạ vừa quen. Ánh mắt người đàn ông đó nhìn cô, có phải cô đã bắt gặp ở đâu đó rồi chăng? Mẹ ơi, đau. Mẹ ơi. Cô giật mình ngồi bật dậy, Mồ hôi đổ nhễ nhại ướt cả một mảng lưng. Vừa rồi cô nghe tiếng con gọi, cô thấy thằng bé vừa khóc vừa dang tay đòi cô bé, người đầy dấu bầm tím. Cô biết chỉ là mơ, nhưng mơ sao mà đó thật đến thế. Lòng cô cứ nôn nao bứt rứt không thể chịu được. Cô buộc nhanh đầu tóc, mở cửa sắt con xe máy ra khỏi phòng. Trị Lan ở phòng bên cạnh nghe tiếng động chị ấy cũng mở cửa ra xem. "Khuya rồi em còn đi đâu đấy?" Sở khuê gấp gáp. Em phải đến xem thằng bé thế nào chị ạ? Thế thằng bé bị làm sao? Vừa rồi em mơ con gọi em dữ lắm, nó khóc nhiều lắm chị, cả người bầm tím. Chỉ là mơ thôi mà em. Nhưng tiếng con gọi em nó thật lắm, em phải đến đó nhìn thấy thằng bé thì mới yên tâm. Vậy để chị đi chơi với mày, khuya rồi mà trời đang mưa nữa, để mày đi mình chị không có yên tâm. Mình đi thôi chị. đến nơi cô bước xuống xe, nhanh đi đến bấm chuông. Hai chị em mặc áo mưa đứng chờ trước cổng. Thím Hà đội dù đi ra. "Ôi trời, sao cô Khuê đến giờ này?" "Thằng bé đâu rồi thím?" "Thằng bé đang ngủ trong phòng." "Thím nói thật cho con biết đi, thằng bé có bị đánh đập gì không? Có không thím?" Thím Hà ấp úng cứ tránh cái nhìn của Khuê mãi. "Ờ thì, thím nói đi thím." Thím nói thật cho con biết đi, đừng giấu con. Không có, trời đang mưa cô về đi, cậu Tùng thấy được sẽ phiền cho cô đấy. Thím mà cổng cho con vào nhìn thằng bé một lát thôi, thấy thằng bé ổn con sẽ đi ngay. Thật lòng nhìn thấy cô thế này tôi thương lắm, nhưng mà tôi không quyết được chuyện này. Tôi ở nhà đây, trời đang mưa cô cũng về đi. Khoan đã thím, thím. Cô đưa tay vuốt nước mưa trên mặt Đứng nhìn Thiểm Hà quay người đi vào nhà, chị Lan lúc này mới lên tiếng, "Về thôi em, thì mấy đã nói thế chắc thằng bé vẫn ổn." "Em vẫn không an lòng chị ơi, em đứng đây cũng đâu có được nhìn mặt con, trời còn đang mưa đấy." Khuây mặt kệ lời chị Lan nói, cô lấy điện thoại gọi cho Tùng, gọi cuộc này đến cuộc kia nhưng hắn vẫn không bắt máy. Cô vẫn cứ gọi như thế đến khi nào hắn bắt máy thì thôi. Cuối cùng hắn không chịu được cũng phải bắt máy hét lớn qua điện thoại. "Mày điên hả Khuê? Mở cổng cho tao vào gặp con, gặp xong tao sẽ đi." "Mày bị thiếu hơi trai nửa đêm không ngủ được, chạy đến quậy phá phải không? Tao mà điên lên là mày mệt người với tao đấy." "Tao nói là mở cổng cho tao vào. Mày không mở, tao ở ngoài đây đập nát cổng. Hàng xóm bu lại mày cũng phiền đấy." "Mày đang hăm dọa tao đấy à?" "Tao làm thật." Mày nghĩ không gặp được con thì tao có dám không? Mày, bữa nay mày giỏi Lâm Khuê, có mở cổng không? Đứng đó đi, thím Hà ra mở cổng, nhưng mày có đúng 5 phút. Đứng nhìn con từ xa đúng 5 phút rồi biến. Tao như vậy là quá dễ dãi rồi. Khốn nạn. Nữ nằm bên cạnh tùng nghe được cũng lên tiếng. Sao anh lại cho con nhỏ đó vào nhà, phiền chết đi được. Khuya rồi, không cho cô ta vào, cô ta ở ngoài quậy phá hàng xóm bu lại thì phiền lắm. Mai mai anh thuê vệ sĩ canh bên ngoài, cô ta hết đường đến đây. Phải thế mới là chồng em chứ. Ngoan, nằm đây, lát lên anh thường. Giờ phải đưa thằng bé xuống cho cô ta gặp. Nhanh đấy nhé, đúng 5 phút đợi anh nhé. Nhìn thấy con, mặt cô vui hẳn lên, cô dang tay chạy đến định ôm thằng bé, nhưng cánh tay khốn nạn của Tùng đẩy mạnh người cô ra. Mày làm gì vậy hả? Đang dịch bệnh tốt nhất là mày đứng xa ra. mày chỉ viện cớ mà thôi, đến việc ôm con mà mày cũng cấm cản. Mày có nghĩ con cũng rất nhớ mẹ không hả thằng khốn? Nhìn thấy rõ con giờ chứ gì, thằng bé đang sống một cuộc sống đầy đủ sung sướng, tốt nhất là mày đừng lết cái xác đến đây nữa. Bây giờ thì cút được chưa? Thím Hà, đuổi cô ta ra ngoài đóng cổng. Khuê chạy theo níu giữ con lại nhưng hắn vẫn máu lạnh đẩy mạnh cô ra, không cho động vào người thằng bé dù chỉ là sợi tóc. bà quá nhớ con mà cô vứt bỏ hết sĩ diện quỳ xuống chân hắn xin xỏ. "Tôi xin anh Đỗ Tùng, hãy để cho tôi ôm con một lát, một lát thôi cũng được." Trịu van xin rồi sao, nhưng giờ tao chẳng thích nữa. Cô ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, bất lực nhìn tên khốn đó bế con đi lên phòng. Hình ảnh thằng bé khuất hẳn, cũng là lúc cô đau đớn đấm tay liên tiếp vào ngực. Cô trách bản thân mình vô dụng. Cô hận bản thân mình đã tin tưởng Chọn nhầm người Để bây giờ con của cô phải chịu cảnh này Tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt Khiến chị Lan không khỏi phẫn nộ Chị ấy bước đến kéo người khuê đứng dậy Mày đứng lên cho chị Khóc lóc giải quyết được gì Chị không phải nghĩ Thằng chồng cũ mày lại khốn nại đến mức đó Kiện phải kiện chết cha tụi nó Cô lắc đầu trong bất lực Vô ích thưa chị ơi Em cũng đã thử đến tòa nhưng còn chưa bước được vào cổng. Mấy tên giang hồ đã bao vây, chị bảo em phải làm sao?" Hắn quá khốn nạn. Mẹ kiếp cái thứ. Thím Hà ánh mắt thương cảm nói nhỏ nhẹ với Khôi, "Cô về nghỉ ngơi cho lại sức, dầm mưa lâu thế này ốm ra lại khổ." Khôi cầm chặt lấy tay thím ấy nhờ vả, "Bây giờ con chỉ có thể nhờ ở thím, có chuyện gì thím phải báo cho con biết ngay như thím." Thím Hà gật đầu cho Khuê yên tâm. Tôi biết rồi cô Khuê về đi trời mưa lạnh lắm. Thím nhớ nha Thím, tôi nhớ mà cô về cẩn thận nhé. Hàng đứng bên cửa sổ nhìn sang ngoài lòng đầy tâm trạng. Cô ấy biết tối hôm nay cũng như mọi tối khác khiêm lại đi đến chỗ cô gái ấy. Hàng cũng là người phụ nữ có lòng tự trọng cao, yêu nhưng không mù quáng, không làm bất chấp mọi việc để đạt được mục đích. Cô ấy yêu theo cách riêng của mình. Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Vào đi. Khoa đẩy cửa bước vào. Chị gọi em. Cậu ngồi xuống đây đi, tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu. Chị cứ hỏi, em biết sẽ trả lời. Tôi muốn biết một vài thông tin về cô Khuê. Khuê, ý chị nói là em gái của anh Khiêm. Ừ. Chuyện này, cậu yên tâm, đây là bí mật giữa tôi và cậu. Theo thông tin em được biết thì ngày anh Khiêm bị tai nạn Cô Khuê nghe tin đòi sống đòi chết phải bay qua bằng đường với anh ấy, trên đường ra sân bay không may bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ đến giờ. Mất trí nhớ sao? Vâng. Vậy cuộc sống bây giờ của cô ấy thế nào? Cô Khuê đã có chồng và một đứa con nhưng cũng vừa mới ly hôn. Ly hôn rồi sao? Vâng. Cậu biết nơi ở hiện tại của cô ấy chứ? Em biết. Cậu ghi vào đây cho tôi. Hằng ngồi nhìn địa chỉ được ghi trong tờ giấy mà nghĩ trong đầu. Không nghĩ cô ấy cũng là người nặng tình nhưng lại mang mệnh khổ. Chuông điện thoại reo, làm đứt đi dòng suy nghĩ trong đầu Hằng. Dạ, con nghe bác. Thằng Khiêm có đang ở cùng con không? Hằng im lặng trong vài giây rồi cũng lên tiếng. Anh ấy đang làm việc ở phòng ạ. Việc mở công ty của nó ở bên đó như thế nào rồi? Anh ấy vẫn đang tập trung cao độ ạ. Nó về nước mà không đi gặp em gái nuôi sao?" Hằng ấp úng trong giây lát. "Dạ, anh ấy có đi gặp, nhưng cô ấy đã lấy chồng và có con rồi, nên anh ấy dồn hết thời gian vào công việc." "Còn về lấy chồng và có con rồi sao?" "Dạ vâng." "Thế cũng tốt, tốt cho cả đôi bên. Con ở bên đó phụ giúp khiêm một tay. Hai bên gia đình cũng đã thống nhất cuối năm nay tổ chức hôn lễ cho hai đứa, con thấy thế nào?" Nhắc đến việc kết hôn, Hằng có chút do dự Không phải vì cô ấy không muốn Mà vì trái tim khiêm không hướng về Hằng Cô ấy vẫn muốn chờ đợi thêm Chờ đến một ngày con tim khiêm sẽ thay đổi Và cuộc hôn nhân sẽ là sự kết tinh của tình yêu Chứ không phải là sự miễn cưỡng Con có nghe bác hỏi gì không Hằng? Con vẫn đang nghe đây bác Chuyện kết hôn ý con thế nào? Con sẽ bản thêm với anh Khiêm ạ Ừ, hai đứa tự thống nhất với nhau nhé Bác cúp máy đây. Khiêm đứng bên ngoài nhìn vào dãy trọ nơi khuê ở, hình ảnh cô ngồi giữa phòng vừa hút cọng mì tôm, vừa đưa tay quạt cho khỏi nóng khiến anh cười. Thói quen của cô vẫn không hề thay đổi. Anh cứ đứng thế, dõi nhìn theo cô không rời mắt. Chỉ cần đứng đó nhìn cô từ xa thế này anh cũng yên tâm phần nào. Bà chủ trọ đi chơi quanh xóm về thấy có người lạ đứng lấp ló nhìn vào dãy trọ. và sợ là kẻ xấu có ý đồ nên đi đến rảnh mặt. Này, cậu là ai mà cứ đứng nhìn vào dãy trọ của tôi vậy? Có ý đồ gì phải không? Khiêm quay lại giải thích, "Không có, bà đừng hiểu lầm. Em gái cháu ở trọ trong đấy. Em gái trong đấy sao cậu không vào mà đứng lấp ló ngoài này? Con bé vẫn còn giận nên không muốn gặp cháu. Thế em gái cậu tên gì?" "Khôi ạ." À. "À, thì ra là con bé Khôi ạ." Bà đừng nói với con bé là cháu đứng ngoài này nhé. Con bé biết sẽ chuyển chỗ. Anh em giận dỗi mấy ngày là hồi ngay đấy mà, cậu chịu khó nhượng nhịn một chút là êm cả thôi. Vâng. Trời tối rồi, cậu cũng nên về đi, chứ đứng lấp ló ở ngoài này, người ta lại nghĩ ăn trộm là bị đánh oan cho đấy. Vâng, mà cháu nhờ bà chuyện này được không? Chuyện gì thế? Mới sáng mà cả xóm trọ ồn ào hẳn lên. Cả dãy trọ ai cũng chúm mắt đứng nhìn nhân viên bên tiệm mai xanh bóc vài cái điều hòa đi vào dãy trọ. Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người lại đổ dồn về bà chủ trọ. Tự bề nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy đó. Chị Lan hớn hở bước đến bóc vai bà chủ trọ. Bà sáu làm gì mà mua nhiều điều hòa vậy? Tất nhiên là mua để dùng không lẽ vứt. Lắp ở đâu vậy bà sáu? Mấy thấy rồi còn bày đặt hỏi, chả lẽ lắp trừng nấy kê vào phòng ta? Chị làn nháy mắt cười với Khuê rồi lại đá mắt sang mấy đứa phòng khác. Vậy là lắp ở dãy trọ phải không bà sáu? Ừ. Bà sáu hôm nay thoải mái thế, chơi cả hệ điều hòa cho cả dãy trọ luôn, không phải dạng vừa đâu nha bà sáu. Mày khỏi phải nịnh, chắc là tác chúng vắt sổ nên mới thoải mái thế. Bà sáu chúng vắt sổ á? Mày bé bé cái mồm, định cho cả xóm biết à? Điều hòa mát thì có mát mà tốn điện lắm đấy bà sáu. Mấy khải phải giao trước đón sau, tia điện tao hỗ trợ cho nữa. Úi, bà Sáu cứ như bà tiên ấy. Bà Sáu quay sang gọi nhân viên đang bê tủ lạnh vào. Cậu bê tủ lạnh vào phòng đầu tiên nhé. Mấy chị em trong dãy trọ bu lại hỏi khue. Em mới mua tủ lạnh à? Cô lắc đầu vẻ ngơ ngác. Dạ đâu có, tủ lạnh cũ em vẫn đang dùng tốt mà. Thế sao họ mang vào phòng em kìa? Em cũng không biết nữa, để em đến hỏi bà Sáu. quy đi đến chỗ bà sao đứng hờ nhỏ. Con có mua tủ lạnh đâu mà họ giao đến vậy bà sáu. À, cái tủ lạnh đó là hàng tặng đấy. Ta cũng vừa mới mua cái tủ lạnh to chà bá mới tháng trước, không biết để cái này ở đâu nên mang sang cho mày dùng. Bà sáu tốt với con quá. Mấy chị ấy phân bì con cho mà xem. Làm gì phân bì, không phải mỗi phòng ta cũng lắp cho cái điều hòa rồi sao? Trị Lan và mấy chị em phòng bên cạnh nhìn Khuê cười vui vẻ cùng Đồng Thanh. "Tụi này không có phân bì đâu." Cả dãy trò được một ngày cười nói vui vẻ, đời công nhân ở chợ là thế, chỉ biết tìm tiếng cười để cố gắng qua ngày. Bà Sáu bước vào quán nước ở đầu đường để gặp Khiêm. "Việc cậu nhờ tôi làm xong hết rồi đấy." Khiêm đặt xấp tiền đẩy về phía bà Sáu. "Thật lòng cảm ơn bà nhiều, còn đây là ít tiền nhờ bà để ý đến con bé giúp cháu." cậu đưa nhiều thế, nhờ cả bà bà. Cậu yên tâm, tôi sẽ lo cho con bé đầy đủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên